355, tự r ư n g t chọn một cái tử vong phương pháp a hắn thế mà lại xuất hiện tại nơi đây không có khả năng cái này quyền quý mặc dù có tiền nhưng cam kết dịch thần giá cả thật sự là quá đắt giá coi như là hắn phải lấy ra cũng không dễ dàng hơn nữa bọn họ trước đó không biết ta giấu ở phía sau màn hắn không có khả năng cam kết như thế cao cấp nị dạ vừa rồi k ê u ngạo vô cùng dạ bù dạ cái này phút chốc lại ách hỏa hắn chính là ngư bức hắn là khí phách nhưng cũng là muốn xem ở người nào trước mặt ở dịch thần trước mặt hắn những cái này chiến tích hoàn toàn không cách nào bày ra mặt bàn ngươi thật đúng là đủ cẩn thận a rõ ràng đã bị mời lại khiêm tốn nằm vùng ở phía sau không đến thời khắc mấu chốt cũng không xuất thủ khiến người ta không biết ngươi ở nơi này là vì tránh né vụ ẩn ám sát bộ đội đi dịch thần nhìn c h ầ m c h ầ m dạ bú dạ trong con mắt sát cơ bắn ra bốn phía xem ra m ẹ tở rủ mỹ là đã ngồi trên mỹ dục vị trí đối với như ngươi vậy dám can đảm ám sát mỹ dục nhân nàng là không thể nào biết để ngươi dễ chịu hư dã bù dã lạnh rên một tiếng trong mắt kiêng kỵ đã sắp muốn ngưng tụ đến thực chất hắn bây giờ muốn đã là muốn thế nào lui lại mà không phải đánh như thế nào đi xuống hắn là nị dạ, càng là phản nhẫn biết do không thể làm đương nhiên không có khả năng tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới không ba trừ phi bị buộc đến tuyệt lộ muốn chạy sao đáng tiếc không thể nào dịch thần cái kia bình thản không mang theo một kia yên hỏa khí tức thanh â m truyền nhân dạ bụ dạ trong thai vừa rồi ngươi đối với ta học sinh nói hầu c ổ sống phổi gan động mạch cổ xương quay xanh thận tạng cùng trái tim ngươi muốn ta công kích ngươi nơi nào đây hiện tại ta cũng tặng ngươi một câu dạ bụ dạ bán chết la re giết kiếm quăng giết nhẫn thuận giết tự chọn một cái trong lòng tử vong phương pháp đi chớ xem thường bản đại gia dạ bụ dạ thân hình lóe lên biến mất ở trong x ư ơ n g mù dày đặc nếu muốn giết bản đại gia nằm mơ dạ bụ dạ mượn x ư ơ n g mù đặc làm che lấp một hơi thở chạy ra khỏi quyền quý sân trước đây hắn chính là dựa vào thuật này mực có may mắn bảo vệ tính mệnh cũng chính là dựa vào thuật này mực có ở vụ ẩn ám sát bộ đội nhiều lần dưới sự đổi g i ế t đều còn sống sót không cố kỵ gì dạ bụ dạ chuyên tâm chạy trốn phía dưới rất khó lưu hắn lại xem ra là không đổi kịp dạ bụ dạ chạy ra khỏi thành trấn ở ngoài đứng ở một con sông bên cạnh tâm lý hơi bông lỏng chạy xong dạ bụ dạ khuôn mặt ngẩng đầu nhìn qua phát hiện trước mặt hắn sông bên trên không biết lúc nào đứng một người ghê tởm hắn căn bản là đang đùa bỡn ta dạ bụ dạ biết mình không chạy khỏi bất quá chú ý tới nơi này có một con sông bên trên ánh mắt của hắn nhất thời đại hỉ có điều này sông thực lực của ta là có thể mạnh hơn thủy đội nị dạ trên biển cả thực lực là tối cường mặc dù đang sông bên trên so r a kém trên biển cả nhưng dù sao cũng hơn ở không có nước địa phương xuất sắc nhiều lắm xem ra ngươi là không tính chạy như vậy nói cho ta biết ngươi lựa chọn tử vong phương pháp là cái gì dịch thần nhìn dạ bù dạ ta muốn ngươi chết thủy đội vụ ẩn chi thuật mượn sông ở trên thủy vụ ẩn chi thuật so với vừa rồi càng thêm lợi hại coi như là gần trong gang tức đều khó chứng kiến đối phương thân ảnh thương thương dạ bụ dạ lặng yên không tiếng động đi tới dịch thần phía sau một bả quệ ỷ kỷ dị bổ sà chém xuống tới để dạ bụ dạ hoàn toàn thất vọng chính là hắn quệ ỷ kỷ dị bổ sà không có đem dịch thần chém thành hai nửa ngược lại là bị một bả kiếm quang cho ung dung đón đỡ ở ngươi đã không chọn như vậy ta đã giúp ngươi chọn một đi khi sợ khạ z z hít từng tiếng tiếng rít bén nhọn chuyển khắp bốn phía kiếm quang đã bị phong độn t r ả cờ dạ hình thành xoay tròn phong nhận bao vây lại quê ỷ kỳ dị bồ xảo cùng kiếm quang đụng vào vị trí nhất thời toát ra từng đạo mắt trần có thể thấy hoa lửa thật là sắc bén không được lại như thế bị chém xuống đi quê ỷ kỳ dị bồ xảo cũng có thể sẽ bị chặt đứt giả bù giả sắc mặt trợt biến bỗng nhiên dùng sức chém xuống đi nhưng thân thể lại mượn lực lui ngược rơi ở sông bên trên thủy đ ộ n thủy long đạn thuật giống một cái dương nanh múa vuốt thủy long ở sông ở giữa dâng lên phóng phật bị người từ ngủ say ở giữa tỉnh lại ngươi nên biết đối với ta sử dụng thủy độn thuật là vô dụng ít nhất chỉ bằng ngươi thủy độn tạo nghệ là vô dụng ở trên sông ngòi đối ngươi thực lực tăng phúc rất lớn nhưng đối với ta mà nói làm sao không phải dịch thần tốc độ kết ấn so với dã bù dạ còn nhanh hơn ở phía sau phát tới trước tình tình huống bên dưới dành chức ngưng tụ ra một cái thủy lòng càng đem dã bù dạ chính là lòng căn xé trở thành nát bẫy mà dịch thần thủy lòng cũng là thế tới hung mánh giảo sát đi qua làm cho dã bù dạ không thể không nhảy đến thủy thượng né tránh có thể nghe nói hắn thủy đ ộ n là đệ ngũ mỹ dục truyền thụ cho hắn hơn nữa còn là dốc túi chuyến cho xem ra cái này không phải nghe đồn mà là thực sự dạ bù dạ một bên né tránh một bên kết ấ n trong lòng lóe lên một cái ác ngộng một dạng bóng người đệ ngũ mỹ dục mệ tờ du mì một cái để dạ bù dạ cũng vì đó sợ hãi người thủy đ ộ n đại buộc bố thuật đối mặt điên cuồng đuổi theo mà đến thủy long một đạo to lớn dòng sông từ sông bên trên dâng lên tạo thành một đạo to lớn thác nước trùng kích đi qua siêu cường dòng sông như trên chín tầng trời chạy bay xuống thác nước một dạng tương thủy long mạnh mẽ trùng khoa rơi còn thế v u n g mánh triển áp đi qua mà dạ bù dạ thì thừa dịp trong chớp nhoáng này đang tìm đường chạy trốn thuật này coi như không cách nào thương tổn đến ngươi cũng có thể hơi chút kéo dài ngươi một chút bước tiến dạ bù dạ mới vừa bước tám trăm sáu mươi ba ra cước bộ sắc mặt lại lớn thay đổi một đạo vô cùng c h ó i thai tiếng oanh minh truyền nhân bên thai của hắn tầm mắt của hắn ở giữa to lớn dòng sông bên trên bỗng nhiên xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ một đạo lóe ra xoay tròn không phải cắt bạch quang cự đại sở h ữ diệp kèn bay về phía hắn đây là cái gì thủy đội thủy trận bích giả b ù giả thân thể một bên cấp tốc cực nhanh một bên kết tấn sông bên trên hiện ra một đạo thủy trận bích nhưng cái này một đạo thủy trận bích va chạm vào giả sở e h ữ diệp kèn sau đó trong nháy mắt bị cắt mở t h ủ y thuấn thân dạ bụ dạ đang thi triển t h ủ y trận bích đồng thời còn thi triển t h ủ y thuấn thân tốc độ trong nháy mắt bạo tăng chạy ra khỏi dạ sen hù duy kèn đuổi bắt tốc độ cùng pha vi thuật này tuy là lợi hại nhưng chỉ là đơn độc ném tới nói muốn bắn chúng ta nhưng là rất khó dạ bụ dạ vừa lộ ra một cái sợi nụ cười sắc mặt lại lập tức cứng ngắc xuống bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình nặng nề rất nhiều tuy là y ghi theo dựa vào không kém trả cờ dạ không chế lực không có lập tức ngã sấp xuống ở trong nước nhưng tốc độ lại bỗng nhiên chậm lại cùng lúc đó ở dòng sông bên trên bỗng nhiên hiện ra một cái dịch thần thủy độn phân thân cái này thủy độn phân thân rỗi chu cái tay ở dạ sen thủ dịch k ẹ n bay qua trong nháy mắt kéo chân vịt trong quân kiếm tình trạng vung lúc đầu tốc độ sẽ không chậm dạ sen thủ dịch k ẹ n tốc độ trong nháy mắt bạo tăng gấp đôi cầu thả cầu vượt tốt